tiên đoán từ xa xưa rằng sau khi Đức Phật nhập diệt hai năm trăm năm, đạo Phật sẽ bừng lên một cách huy hoàng và khởi sắc. Ngày nay chúng ta thấy lời tiên đoán đó đang trở thành sự thật. Nhưng trước khi ta có thể hiểu được tầm quan trọng của lời tiên đoán này, ta phải hiểu giáo pháp là gì. Giáo Pháp là danh từ dùng để dịch chữ Dhamma trong tiếng vạn Có nghĩa là luật, đạo, chân như của vạn vật. Sự biến chuyển của mọi hiện tượng. Hay nói một cách khác, giáo lý của Đức Phật. Tất cả những điều đó gọi chung là Pháp, Dhamma. Nó cũng có nghĩa bao gồm mọi tế bào trong thân, mọi yếu tố của tâm trong tất cả sinh vật. Những yếu tố của tâm như là ý nghĩ, thị lực, tình cảm, tâm tưởng đều có thể gọi chung là pháp. Mục tiêu của người tu tập thiền quán là tìm hiểu, khám phá những pháp vừa kể trong thân và tâm. Ý thức được từng yếu tố một, cũng như hiểu được luật biến chuyển và sự liên hệ của chúng. Ở đây, sự tu tập của chúng ta là kinh nghiệm được sự chân thật của bản tánh mình trong mỗi giây phút. Biết được cái ta này là ai và nó gồm những gì? Tâm ta có một phẩm tính Rất là quan trọng để dùng vào thiền quán Phẩm tính này làm căn bản và nền móng cho sự giác ngộ Nó chính là sự chú ý đơn thuần Chú ý đơn thuần có nghĩa là nhìn sự vật như là nó hiện thực Nó là như vậy Không chọn lựa, không so sánh, không đánh giá Không đặt quan niệm, thành kiến của mình vào sự nhận xét. Chú ý đơn thuần là một tâm ý không phê phán và không can thiệp. Phẩm tính này của tâm được diễn tả bằng một bài thơ hai cư của một thiền sư Nhật Bản tạm dịch như sau. Hồ thu lặng ếch nhảy vào, tởm. không thêm bớt một hình ảnh nào. Không có cảnh mặt trời chiều hay bầu trời mùa thu hoàng hôn phản chiếu trên mặt hồ. Tác giả không hề linh động hóa cảnh vật, chỉ kể lại một cách chi tiết rõ ràng. Nhận xét của ông với việc xảy ra trước mắt. Hồ thu lặng, ếch nhảy vào, tẩm, Một nhận thức đơn thuần Nhìn và quan sát sự vật Với một tâm giản dị và trực tiếp Không có gì là dư thừa hết Đây là phẩm tính trí tuệ và thẩm thấu của tâm Khi ta phát triển được một sự chú ý đơn thuần Đời ta sẽ thay đổi trên nhiều phương diện Chân ngôn của thời đại này là hãy sống trong hiện tại. Sống ngay trong giờ phút này. Nhưng vấn đề là sống như thế nào đây? Đầu óc ta thì cứ nhớ mãi những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Nếu không thì lại tính toán cho tương lai. Lúc nào cũng bồn chồn, lo nghĩ, hồi tưởng Về quá khứ Mơ mộng đến tương lai Sống trong giờ phút hiện tại Không phải là chuyện dễ làm Chú ý đơn thuần Là một phương cách giúp ta sống Và tỉnh thức Trong giây phút hiện tại Từ tốn lại trong giờ phút này Kinh nghiệm được hoàn toàn những gì Đang xảy ra Có một câu chuyện thiền Nói về việc sống trong hiện tại. Vào một ngày mưa tầm tã, Đường xá trong thành phố ngập nước, Lầy lội. Có hai vị thiền sư, Cùng đi đến một ngã tư đường, Gặp một cô gái trẻ đẹp. Cô ta đang đứng bối rối, Vì đường quá xình lầy, Không băng qua được. Ngay lúc ấy, Vị sư thứ nhất, Bèn bồng cô ta lên Và băng qua bên kia đường Rồi đặt cô xuống Xong Cả hai tiếp tục đi Tối đó Về đến chùa Khi đã nhá nhem tối Vị sư thứ hai Không còn nhịn được nữa Lên tiếng trách Tại sao sư huynh lại có thể làm một chuyện như thế được Chúng ta là người tu hành Thật không nên nhìn đến phụ nữ, chứ đừng nói là đụng chạm thân thể họ, nhất là với những cô gái trẻ đẹp. Vị sư, thứ nhất đáp, Tôi đã đặt cô ấy xuống bên kia đường rồi, sư huynh còn mang cô ta về đến tận đây sao? Khi ta có được một nhận thức đơn thuần, ý thức được sự có mặt của bất cứ những gì đang xảy ra chung quanh, Ta có thể kinh nghiệm và đối phó với hoàn cảnh hiện tại một cách chính xác và tự tại hơn. Chú ý đơn thuần có khả năng làm cho tâm ta được tĩnh lặng. Tâm chúng ta thường hay phản ứng, bám víu vào những gì làm mình dễ chịu và xua đuổi những gì làm mình khó chịu. Ta hành động Vì lòng ta ư thích hoặc ghét bỏ Tâm ta thiếu sự bình đẳng Một khi sự chú ý đơn thuần được phát triển Ta sẽ kinh nghiệm được những cảm xúc, ý nghĩ của mình Và hoàn cảnh chung quanh mà không bị lôi cuốn hay sinh ác cảm Ta sẽ có khả năng kinh nghiệm được hoàn toàn những gì Đang xảy ra Với một tâm tĩnh lặng Và bình đẳng Nhưng việc tập luyện Một sự chú ý đơn thuần Không chỉ giới hạn Vào những lúc ngồi thiền sáng Và chiều Nếu ta nghĩ rằng Mình chỉ tu tập thiền quán Vào những giờ ngồi thiền Còn những lúc khác Thì không Đó là ta đã đập vỡ Cuộc sống của mình ra thành từng mảnh và phá hoại công trình tu tập của mình rồi. Chánh niệm phải được áp dụng cho mọi lúc, mọi hoàn cảnh, dù là khi ta đang đi, đứng, nằm, ngồi, nói chuyện hay ăn uống. Ta phải biết vận dụng sự chú ý đơn thuần với mọi đối tượng, mọi tâm trạng, mọi hoàn cảnh. Hãy sống trọn vẹn Trong từng giây, từng phút Có câu chuyện Về một người chạy trốn Một con cọp Anh ta chạy đến bên bờ Một vực thẳm Nắm lấy một dây nho Và đu xuống Bên trên anh Con cọp đứng nhìn Phía dưới lại có một con cọp khác Đang gầm gừ Chờ anh rơi xuống Trong khi Anh đang bị treo lơ lửng thì có hai con chuột đang gặm nhấm sợi dây nho mà anh đang bám. Lúc ấy, anh chợt thấy một trái dâu đỏ chín mọc gần đó. Anh với tay hái, trái dâu ngọt liệm làm sao? Sự chú ý đơn thuần khi tu tập đúng mức sẽ trở nên tự nhiên, không phải đòi hỏi. một sự dụng công nào nữa cũng giống như khi ta học chơi một nhạc cụ vậy ta ngồi xuống học một vài lý thuyết rồi được đưa cho những bài thực tập lúc đầu ngón tay chưa quen còn vụng về ta sẽ đánh những nốt sai và âm điệu sẽ rất khó nghe nhưng nếu siêng năng luyện tập dần dần tay ta sẽ quen những cử động sẽ trở nên dễ dàng âm thanh sẽ êm dịu hơn sau một thời gian khi sự luyện tập đã chín mùi mọi cử động sẽ trở nên tự nhiên và vô ngại lúc ấy sẽ không còn biên giới giữa thực tập và thực hành việc chơi nhạc tự nó Sẽ là luyện tập Sự tu tập chánh niệm cũng thế Lúc đầu ta theo dõi mọi cử động Một cách chậm chạp Từng bước chân dở lên Bước tới đặt xuống Từng hơi thở phòng xẹp Hay là ra vào Trong giai đoạn đầu sự tinh tấn và cố gắng là một yếu tố quan trọng dòng chánh niệm của ta bị đứt quãng rất nhiều biết bao nhiêu là trở ngại và phấn đấu nhưng khi tâm ta được tôi luyện đúng mức chánh niệm sẽ tăng trưởng một cách tự nhiên trên hành trình tu tập sẽ có một lúc sự xung động của chánh niệm trong tâm mạnh đến nỗi có thể tự hoạt động một mình mà không cần đến sự dụng công của ta lúc ấy mọi sự sinh hoạt của ta sẽ trở nên dễ dàng giản dị và tự nhiên nhờ ta có được một chánh niệm vô ngại chú ý đơn thuần là tập lắng nghe những gì đang xảy ra trong thân, trong tâm và thế giới chung quanh ta. Chắc một lần nào đó, bạn đã có một dịp ngồi bên một dòng sông hay trên một gần đá bên bãi biển. Lúc đầu, ta chỉ nghe một khối âm thanh rào rạc. Nhưng nếu ta ngồi yên, Thêm một chút Chỉ ngồi và lắng nghe thôi Ta sẽ bắt đầu nghe được muôn ngàn âm thanh nhỏ khác biệt nhau Tiếng sóng biển vỗ trên gền đá Tiếng dòng sông chảy mạnh Với tâm tĩnh lặng Ta có thể kinh nghiệm được Thật sâu sắc những gì đang xảy ra Khi ta lắng nghe Chính mình cũng thế Lúc đầu, ta chỉ có thể nghe được một tiếng nói của cây ngã hay cái tôi. Nhưng dần dần, cái tôi này sẽ hiển lộ cho ta thấy nó chỉ là một tập hợp của những yếu tố, tư tưởng, cảm giác, tình cảm và hình ảnh thay đổi không ngừng. Tất cả sẽ hiển bày khi ta biết lắng nghe và Chú ý Một vị sư cô có viết một bài thơ thật đẹp như sau Đã sáu mươi sáu lần Đôi mắt này nhìn mùa thu đến và đi Ánh trăng xưa ta đã tả thật nhiều Đừng hỏi nữa làm chi Hãy lắng nghe Tiếng của cây tùng và cây bách Khi gió ngừng đưa Hãy lắng nghe tiếng của cây cỏ Khi gió không còn thổi Một tâm tĩnh lặng tiêu biểu cho sự quân bình của đạo Giữa hai yếu tố sáng tạo và tiếp nhận Nhờ yếu tố sáng tạo mà ta có khả năng tỉnh thức Thông suốt và tích cực chú ý Nhờ ý tố tiếp nhận Mà ta giữ được Một thái độ không phân biệt Không chọn lựa Và không phê phán Tâm ta lúc ấy Rất cởi mở Và êm dịu Một khi ta có được Nhận thức tỉnh táo Và thông suốt Đi đôi với sự tiếp nhận Không phân biệt Tâm ta Sẽ ở trong một trạng thái quân bình Hòa hợp hoàn toàn Sự phát triển của ý thức đơn thuần Đòi hỏi sự có mặt của hai tâm hành Tâm hành thứ nhất là tâm định Tức là khả năng chú ý vào một đối tượng duy nhất Tâm hành thứ hai Là chánh niệm Tức là khả năng biết được những gì Đang xảy ra trong hiện tại Không để tâm chìm trong quên lãng Giữ cho tâm luôn được vững chãi và tập trung Một khi chánh niệm và định lực Được phát triển đúng mức Tâm của ta sẽ trở nên quân bình Và sự quán sát sẽ vô cùng Sâu sắc Ta sẽ nhận chân được Nhiều phương diện khác nhau Của bản thân Trí tuệ không đến Từ một đối tượng Hay một trạng thái Tâm thức đặc biệt nào hết Thiền sư Suzuki Có nói về sự Chẳng có gì Là đặc biệt Trong tâm và thân ta Trong chân như của sự vật chẳng có gì là đặc biệt hết sự vật khi sinh ra đã có bản tánh tự nhiên là sẽ diệt đi chẳng có gì đặc biệt để ta luyến tiếc tất cả chỉ là một phần của dòng biến chuyển không ngừng điều quan trọng là sự quân bình và sáng suốt của tâm Chúng ta cũng đừng ham muốn hoặc tìm kiếm những kinh nghiệm khác thường. Mặc dù đôi khi những hiện tượng siêu nhiên có thể xảy ra cho ta, Nhưng chúng chẳng có gì đặc biệt, Chỉ là thêm đề tài cho ta quan sát. Bởi mọi hiện tượng đều chịu chi phối bởi luật vô thường. Điều mà chúng ta muốn làm là buông bỏ tất cả, không để dính mắt hay nhận lấy bất cứ trạng thái, hiện tượng nào đó là mình. Hãy tự tại về mọi mặt, đừng để bị ràng buộc dù bằng một sợi dây xích bằng vàng, bằng bất cứ chuyện gì xảy ra. Khi nào chúng ta kinh nghiệm được sự biến chuyển của định luật vô thường một cách sâu sắc? Khi nào chúng ta trực nhận được rằng con người đang biến đổi trong từng giây phút? Chừng đó sẽ có khả năng buông bỏ hết mọi ràng buộc, dính mắt và hòa hợp với dòng thực tại. Không còn Chống cự không còn nắm bắt Và không còn ôm giữ Chúng ta trở thành một với đạo Sau đây là một số thắc mắc nảy sinh trong quá trình tu tập Hỏi Trong cả tiến trình tu tập Có phần nào là linh hồn không? Đáp Phương pháp thiền quán là để phát triển chánh niệm. Có nghĩa là kinh nghiệm sự việc xảy ra với một tâm tĩnh lặng, không sử dụng tư tưởng hay khái niệm. Tâm của ta sẽ đi từ mức độ suy nghĩ, ý niệm đến mức độ trực nhận, kinh nghiệm. Mọi sử dụng ngôn từ sẽ trở thành vô nghĩa Khi so sánh với kinh nghiệm trực tiếp của chánh niệm, tôi nghĩ là chúng ta đừng bao giờ mù quáng tin theo một điều gì cả. Một sự hiểu biết sâu sắc sẽ tự nhiên đến với bạn bằng những kinh nghiệm trong thiền quán. Dù bạn có biết gì về lý thuyết hay không, chuyện đó hoàn toàn không cần thiết. Có những thiền sư chưa bao giờ học, chưa từng đọc sách, cũng không phải thông minh lắm, nhưng các ngài biết lắng nghe lời chỉ dẫn và chịu thực hành. Giáo pháp vô bậy trong tâm các ngài. Các ngài kinh nghiệm được nhiều trình độ giác ngộ khác nhau. Nhưng không thể dùng văn tự Mà diễn tả cho người khác hiểu được Điều quan trọng là Bạn hãy kinh nghiệm lấy sự thật trong tâm bạn Đừng để dính mắt vào ý kiến và suy luận Hỏi Mục đích của thiền định là gì? Đáp Có nhiều cách thiền khác nhau Một phương pháp cổ truyền là phải tập trung tư tưởng để phát triển định lực trước, rồi sau đó mới dùng định lực để phát sinh trí tuệ. Phương pháp này đòi hỏi một thời gian lâu, bởi vì thiền định phải cần có một hoàn cảnh đặc biệt mới có thể phát triển được một định lực mạnh. Ở miếng điện trong khoảng từ. Một trăm đến một trăm năm gần đây là sự sống lại của thiền minh sát Vipassana Thiền minh sát tuệ phát triển cùng lúc định lực và trí tuệ Phương pháp này gồm có sự chánh niệm và tập trung tâm ý trong từng giây phút một đầy đủ để dẫn đến sự giác ngộ hỏi trong cuộc đời này chúng ta có quyền chọn lựa gì không đáp thường thì những gì xảy đến cho ta trong đời này là do ở nhân chúng ta đã gieo trong quá khứ nghiệp quả thì không tránh được nhưng phản ứng cách đối phó của ta Là hoàn toàn tùy thuộc chính mình Ở điểm này Chúng ta hoàn toàn tự do Chúng ta có thể có chánh niệm hay không Tùy ở ta Không có gì bắt ta Phải đối phó với nghiệp quả Bằng một cách này hay cách khác Tự do nằm ở chỗ ta chọn cách phản ứng nào Với những sự việc xảy đến trong giây phút hiện tại hỏi vấn đề tiềm thức trong tâm lý học tây phương liên hệ với thiền quán ra sao đáp khi tâm ta trở nên yên tĩnh và tỉnh thức những gì nằm sâu dưới bình diện ý thức mà ta gọi là tiềm thức sẽ được soi sáng Bởi ngọn đèn chánh niệm Lúc đó ta sẽ thấy được những sự ràng buộc trong tâm ta từ bấy lâu nay Sự nhận diện này sẽ đem chúng lên trên bình diện ý thức và được quan sát Hỏi Nhưng lúc nào cũng phải giữ chánh niệm trong hiện tại Điều đó có làm ta mất đi sự tự nhiên hay không? Đáp. Sống không có chánh niệm không phải là sống tự nhiên. Nếu chúng ta phản ứng một cách máy móc, tức là chúng ta bị cai quản, lệ thuộc vào những việc xảy ra quanh ta. Đó không phải là sống tự nhiên mà là máy móc. Nhận được một tin gì đó, chúng ta lật đật phản ứng một cách vô ý thức không chánh niệm tâm đó không phải là một tâm tự nhiên mà là một tâm máy móc sự tự nhiên chỉ đến với ta khi tâm ta yên lặng khi tâm ta tỉnh thức nhận biết được mọi việc rõ ràng trong từng giây phút khi chánh niệm tiến triển Nó sẽ không làm sinh hoạt của bạn bị đứt đoạn Nó không làm bạn mất tự nhiên Trong giai đoạn đầu Thì ta cần phải chú ý từng cử động một Đến khi ta đạt được một ý thức đơn thuần Rồi thì mọi sinh hoạt sẽ trôi chảy rất thư thái Hỏi Khi nãy ông có thí dụ về người tập đánh đàn và người tập thiền có nhiều người tập đàn nhưng không phải ai cũng trở thành một nhạc sĩ giỏi cũng vậy có phải mặc dù ta tập thiền nhưng không phải ai cũng sẽ thành công và có chánh niệm có đúng không đáp sự tiến bộ của mỗi người khác nhau có người tiến bộ một cách chậm chạp và khó nhọc. Có người tuy tiến chậm nhưng rất thoải mái và an lạc. Một số khác tiến bộ nhanh chóng nhưng khổ cực. Và cũng có người tiến nhanh chóng với sự an lạc. Sự tiến bộ cũng tùy thuộc vào nghiệp quả của mình, định lực và chánh niệm của mình. Đã phát triển đến đâu Nhưng nếu chúng ta đi đúng hướng Không chống thì chạy Ta cũng sẽ đến nơi Điều cần thiết là Hãy cứ bước tới Tức là tinh tấn và cố gắng Có thể là một năm Sáu mươi năm Hay nhiều kiếp nữa cũng chẳng sao Miễn là ta đi về phía ánh sáng là đủ. Chúng ta muốn đi về hướng giải thoát, tự do chứ không phải lùi lại mà đi về bóng tối. Cho nên bất cứ nghiệp quả của ta ra sao cũng vậy. Hãy bắt đầu bằng những gì ta đang có. Hỏi, ông có nói về nhiều kiếp khác nhau. Cái gì sống qua những kiếp đó có phải là linh hồn không đáp điều này có thể hiểu giống như là những thay đổi xảy ra trong một đời người thí dụ nếu bạn không nhớ lại khoảng năm mười năm trước đây thân thể của bạn hoàn toàn khác biệt với bây giờ nói trên phương diện tế bào cũng vậy thân thể của bạn chuyển hóa thay đổi Tâm của bạn cũng đã biến chuyển, thay đổi vô số lần hơn thế nữa. Sinh ra, rồi diệt đi. Bây giờ bạn không thể chỉ bất cứ một cái gì trong tâm hay thân bạn và bảo rằng nó cũng giống y như hồi trước, không sai khác. Bởi bạn bây giờ là kết quả, tập hợp của những ràng buộc. Điều kiện trong quá khứ Và từng giây phút Nối tiếp nhau Sau đó Nói cách khác Giây phút này quyết định điều kiện Khởi sinh cho giây phút Kế tiếp Không có gì được đem qua Nhưng có một mối Liên hệ giữa giây phút này Và giây phút kế Mọi vật Chuyển hóa Theo một trật tự liên tục trong giờ phút sắp lì đời tâm ta sẽ quyết định điều kiện cho giây phút tái sinh không có gì đi theo qua hết nhưng giây phút kế tiếp tùy thuộc vào giây phút trước đó